Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Yến đọc sách. Các bạn thân mến, trong buổi đọc hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với phần thứ 14 của tác phẩm Dòng sông thơ ấu, tác giả nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Tàu chiến của Pháp neo lại giữa sông trên đảo Cù Lao. Mã Đại Bắc và làng Câu Lúc chợ vừa mới nhó Như âm vỡ tổ Người ở chợ rắc xíu nhau chạy cứu ra khắp các ngã đường Cha tôi, anh tôi ở lại giữ nhà với ngọn tầm vông Chị tôi gõng hẳn em út Tôi nắm tay hai đứa em Chạy xuống xóm vừa Chú tôi không bị ghé nhà ông tôi Vì chúng tôi hãy còn sợ ông Và nhà ông ở gần chợ quá Chú tôi chạy xuống nhà ông chín hết xe tẩm xuống hơn và ông bảo tình thương chúng tôi hơn Chúng tôi đang cắm đầu cắm cổ chạy trong nỗi mỏng sọ bỗng nghe tiếng hét Chạy đâu Ông tư tôi đang đứng bên lẻ đường mắt ông trợ trừng Vô nhà Thế là chị em chúng tôi phải tạp vào nhà Nạ lùng Có một người không hề biết gì đến sợ hãi, nhưng người ở một cõi khác, tiếng súng như không thể nào ván tới. Ấy là bà cố của chúng tôi. Bà vẫn thong thả trút xong tay lẩm hạt chuối, môi mấp máy lẩm thầm. Và bà vẫn nhìn chúng tôi với đôi mắt hiền từ và nụ cười như chảy dọc trên gương mặt nhân nheo của bà. Sau một lúc bình tĩnh và ngồi thở, chúng tôi lại khoanh tay thua bà. Mấy đứa em tôi lại chơi búng lỗ trong bóng cây bồ sứ quanh quẩn quanh chân bà. Bà như đưa chị em tôi theo bà mỗi lúc mỗi xa, đến một nơi yên tĩnh trong cõi xiêm của bà. Trong ngoài bôn bê, sau những vạc bạch bắc rộng dùng cả mặt đất, chúng cho tàu nhỏ một quân lên chợ, chiếm lại nhà việc, chiếm lại chút cỏ, cho quân đổ lên nhà thờ của lão tiên, cướp hết những tài sản còn lại. Sau này tôi nghe người lớn kể lại, chúng các trong quân đập bẻ tất cả các chợ kiếm trong nhà thờ, lấy ra không biết bao nhiêu vàng đi xuống tàu và chúng đi lùng đi góp những đứa con trong nhà thờ đơn súng rải rác trong dân. Chúng bắt đi những đứa khỏe mạnh, bỏ lại những đứa trẻ tàn tật. Qua ngày đêm sau, tiếng tiếng súng, chị em tôi kéo nhau trở về với bất ngờ Cũng lại thằng cỏ cây, cái lá cờ ba sắc Cái nhà việc cũng là những tên gọi Để thương tả, người chủ Người vẫn đông, chợ vẫn nhóm Nhưng tôi vẫn thấy thua thấp Và trong tôi vắng mắt Nhà tôi vắng đi hai người Chúng tôi với anh tôi Người ra đi chẳng bao nhiêu Nhưng toàn là những người tôi biết Tôi thân Chú ba sáo, chú tương hỏi Anh Hồng Bà thân thương cũng đi. Cha tôi kể lại, khi quân Pháp cho tàu nhỏ chở quân từ đầu Cổ Long chạy vào chợ, chú thực hoạt kéo quân lên cột dây thép đánh chạc đầu. Quân của chú dàn ra theo mưa vườn ngoài đồng giông. Quân của chú thì đông, nhưng súng chỉ có một cung cây, cây mút nhặt dài nhằng, còn tất cả thì tầm bông, giáo mác với xi tiêu. Khi nghe tiếng súng của chú nổ, Nó nổ lại hàng trăm và chạy tạp về phía bên kia bờ. Viên đạn của chú bay không tới. Đạn của chú cứ nhiễu theo đích tổng. Hấp quay, mỗi lần bóp cò là mỗi lần chú đẩy cây súng thẳng ra như muốn tiếp xúc cho viên đạn xa hơn. Nhưng viên đạn nhiễu sút mặt nước mỗi lúc mỗi tối. Đạn hết, tổng trại mất. Chú đứng nhìn theo nó, đưa tay nắm trủng lồng ngực sóng lạ. dư muốn xé cái lòng ngực của mình. Tối hôm đó, chú cùng với anh em họp lại xuống suối băng qua sông. Trong số đó có chú tôi, anh tôi, chú bác giáo, anh mờ và thằng Sởn cũng đi. Vì vậy, Tony chạy thẳng đến nhà chú để xem con ó với con u ở đó không. Tôi gặp Thiến Tư má anh vào đang ngồi bên sào ngọt dưới mái hiên trước nhà. Một người đàn bà vầy cuộn sắp lại với sợi mây đã phơi phu. Đi đâu đó, nhỏ. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Hình vẫn bình thẳng như chú Tư và anh Hoàng vẫn còn ở đâu đó trong nhà. Con ó với con cô đâu, chú Tư? Nhìn cái đầu lá chấu thốc đã được dọn sạch và chiếc xe trỏ vọng. Tôi đã đoán biết nhưng vẫn cứ hỏi. Con ô với con pu nó đi rồi, con ngồi xuống ăn bánh. Con ô với con pu, nó cũng lại đi rồi. Tôi tưởng nó đang phi trong khói dạng trên cánh đồng cỏ xanh mát mênh mông của chín trường. Nó sướng quá, tôi buồn đến sống xa. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên bếp lửa. Tính xếp ánh cho tôi, bỗng nước mắt chợt hỏi. Khói hay sao mà chảy nước mắt vậy con? không đợi tôi trả lời, thiến phúng xuống thổi phùng phùng, ngọn lửa bốc tròn lên theo khuôn bánh. Những người thùng tối lôi cái cha tôi đã đi hết. Cái thảo bạc nhà tôi tắng teo, chỉ còn có một mình cha tôi ngồi đó trên chiếc ghế, ngó bông ra cửa. Bà ông nghĩ gì? Tôi không sao hiểu nổi. Không muốn thấy mà phải thấy. Ông nói một lịch. Cái gì cha? Ông hấp hàm về cái góc cò, cái lá tờ ba sách. Nhật mẹ, ít khi tôi nghe cha tôi chửi thẻ. Không lẽ mình ngồi xoay mặt vô mách? Còn tôi không còn ai nói chuyện để hóng nghe. Đã bỏ đi lệ tuấn thuốc. Cũng không nghĩ gì đến chuyện học hành. Không có ai chơi. lênh nong đi trước ra sau, rồi đi từ sau ra trước, lắng nghe tin tức chợ bữa cơm. Nhưng rồi nhà tôi cũng có người đến chơi, nhưng lại đến vào lúc nửa đêm. Nghe tiếng gõ cửa biết là chuyện không lành, không phải gõ mà đập, đập một lần, cả hai ngón tay giòn giập khẩn khoản như báo động. Cả nhà tôi choang dậy, cả thằng Quốc cũng giật mình ôm chặt lấy chị tôi. Tôi đốt đèn, chưa cô mở cửa, một người đàn bà mặc áo bà ba đen bỗng quỳ thụp xuống, ôm lấy chân cha tôi, khóc rống lên. "Chuyện gì chị Tư?" "Nhà tôi bị nó bắt rồi, anh Hai ơi." "Ai bắt? Ai bắt họ?" "Tới thì nói gì, Hoàng Hạo anh ơi, lúc nó bắt, nó hỏi nhà tôi lấy chiếc xe của mày đâu?" Thì nhà tôi nói Nếu nói tao có tội thì cứ bóc tao, chiếc xe tao tội tình gì mà hỏi nó Đừng cứ nói như vậy là nó xuống lại, nó chói, nó giận đi Chị nhận ra mặt ai không? Thì cũng ở hàng xóm mình chết ai, anh hai Có thằng Điền, còn chưa chí hết nữa Anh là tôi, anh xuống nó thì cậu tôi rủ tôi, anh hai Họ muốn gì cũng được, anh hai Nhà cửa, trại sủa, tôi giao hết Chị về trước đi, tôi sẽ xuống. Đi ngay bây giờ nghe, anh hai. Người đàn bà ấy là vợ chú Tư Chí, ấy, má anh Trung. Bên ngoài trời tối đen, tưởng như xà bụi được bóng đêm. Cái bóng đêm như đặc hơn trên bóng đêm những đêm trước. Cha tôi mặc quần áo xong, sổ soạn đi, thì bất ngờ như dưới đất hiện lên, không cứ tôi sử dụng trước cửa nhà. Bộ đồ già, hay con mắt trợn tròn, và bộ râu như giật ngược lên, từ lồng ngực căng đầy của ông quẹ ra từng tiếng cay đắt. Đi đâu? Hứ, tao thấy nó chạy lên đây, tao biết mày sẽ xuống. Xuống tao làm gì? Tội cuộc tứ chi hết chỉ có Đức Phật thay mới cứu được. Còn mày, mày đã có công lên quận xin thả anh ăn, anh em còn nhớ ơn mày, nhưng bây giờ mày đi lạc quạng ngoài đường, anh em người ta không tha mày đâu. Mày phải nghĩ tới bảy con của mày. Ông lấy hơi hét lên, Ở nhà, không để cho cha tôi nói lấy một lời nào, ông quay ra và tan mất trong bóng đêm. Cha tôi cứ đứng xứng ra nhìn bóng tối. Ba hôm sau, trên dòng sâu có nhiều thê ma ngộ lên, sỉnh trương, trôi lên trôi xuống, theo con nước sẵn, con nước lớn. Thiếng Tưng, Anh Trung và người làng nhận ra cái thê của chú Tư Chí ấy. nhỏ cặp sang hô của chú Ông chứa hết tôi lại có mặt tại nhà chú Tư Chí và cũng câu đầu bước vào nhà Đấy đâu bắt đầu bước Còn những cái thây khác từ củ lau ông trưởng theo con nút trôi ra từ miệng trên trôi xuống chẳng biết ai Con sông không thấy sủa, không thấy gai, không thấy buồn chỉ có những cái thây lình mình trôi lên là trôi xuống với những bảy quả đen quẩn theo đáp xuống bay lên quan quát trên mặt sông. Những cái bến nước dài theo con sông, những cây cầu có cái vòi sửa để người tắm tắm, người đánh khánh nước, để trẻ con tắm một đùa giỡn, để cho các cô các bà ngồi giặt quần áo. Bây giờ chẳng thấy ai. Những cái bến nước với cây cầu trơ ra, thì thêm buồn. thỉnh thoảng mới có một người ra bến nước, họ không làm cho sông nước vui lên mà thấy thân mẹ nơi bặt quạc, không biết từ đâu kéo tới, cứ tầng bầy như những đám tàn sau một trận cháy, bay đen trên mặt sông kêu quông quác. Sau khi chôn cất chú tư tria xong, má con em chung bỏ nhà đi, chẳng biết đi đâu. Có người bảo trốn vào chính khu, có người bảo lên Sài Gòn ẩn náu. Ha ơi, sao nhà mình không trốn đi choi? Chị tôi hỏi sau khi được tin vợ chú Tư Quá đã bỏ nhà đi, trong xóm không còn ai bán đánh đẹp và những người có dính líu đến việc minh trong làng, ngoài chợ, người lên Sài Gòn, người qua Đồng Tháp, người ngược núp lên ngang dây. Lúc đó gần cha sẽ đi, chẳng lẽ bỏ đi hết? Cha nhớ hồi nhỏ, ông nội, bà nội với cha, với chú ba con đi xuồng qua sông lớn. Đến giữa sông thì gặp sóng to gió lớn, sóng ba bên bốn phía bủa tới, chiếc xuồng nghiêng lật bục xuống, tưởng chìm đến nơi, nhưng ông bộ con giỏi lắm, cứ cho mũi xuồng cưỡi lên lưng sóng. Cha nhớ khi xuồng gặp lại bến rột, ông bộ con vô quán kêu một ly rượu, trong lúc cha với chú ba đang nhìn phóng bộ trắng cặp con sông, vẫn còn sợ thì ông bộ con hỏi Hài còn có thấy vui không? Đít lẻo lái rồi sẽ qua. Cha tôi ngồi trên ghế xoay mặt vào nhà với chị em tôi, nên ông không thấy một người lính mặc ca kêu vàng, vài đeo cây tiểu liền, đang bước lên cây cổng thịt nhà tôi. Tôi trở dậy khuất phạm, tôi thoáng nghĩ là cha tôi sẽ bị bắt. Cha tôi quay ra, tên lính thị giang ấy đã qua nửa cây cổng. Cha tôi bước ra đầu cổng thang nhau mắt, nên lĩnh việc ra bỗng xông lại, cầm cái tiểu liên đưa lên trời giương lên. "Ồ, anh hai! Cho tôi đưa tay móc. Vô, vô đây." Người lĩnh ấy cứ chạy trên cây cầu khỉ, ông ta bước một lần hai bậc cầu thang, mang súng qua vai rồi đưa hai tay nắm lấy hai tay cho tôi. "Trời, lâu quá anh hai, có mẹ chị hai mắt mà không sao về thăm được, có lỗi quá." Nhìn cái tôi đang đập quật bên cha tôi, ông tức hận. Thằng đi học có lương đây hả? Đó đó, ông ta bồ đến tôi, khi ông ta đưa hai tay công đè cổ tôi thì tôi giúp cổ muốn tuột đi nhưng ông ta đã kéo tôi vào lòng, áp mặt vào cái bộ đồ lính của ông ta, tôi nghe có bổ huyết. Đây là chú sói mạnh bên cái sao, một sói với ông nội con, hồi nghĩ ông nội con chết Chú sáu đã kiêng quan tâm ông nội con, lúc đó con còn nhỏ, con chưa biết. Theo chú ấy thì sắp tới nó định làm gì cái làng này. Tôi mới đổi về chiều qua, chưa biết hết, nhưng tối qua ngồi nói chuyện với nó, nó nói cho tôi biết, trước hết là phải ổn định lòng dân. Có người đã suy nó, lùng bắt những người trước đây đã đi hôi của bên nhà thờ ổ lao riêng. Nó cười bạc, trên thế giới này, ở đâu cũng vậy, khi lâm dân mà nổi dậy thì họ cấp phá là chuyện thường, nếu có bắt đi thì phải bắt hết cả cái làng này. Trong qua, để dân chúng thấy chính phủ Pháp là người đạt lượng. Còn chuyện trả thù trả oán ắt tớ bắt chén rít cứ để cho họ. Nó nói với tôi vậy, Và anh cũng thấy đó, quà hảo bắt viện minh giúp thả trôi sông, nó nặng ngơ. Nó cũng ra lệnh cho tôi đem đi ba chui, chỉ đi từ chợ đến xóm nhà thờ và từ chợ đến cục giấy thép. Trong vườn trong ngọn thì giao cho quà hảo. Có chuyện đó nữa sao? Cha tôi hỏi lại và hai con góc của cha tôi cứ sững lại, mặt thử ra như người không hồn. Ông mắc chặt quả đầm nhưng không gấm xuống bàn. Mà từ từ đặt xuống và ấm xuống, ông ấm mạnh đến nỗi, tôi lưng cứ xuống thẳng lên. Mình cũng có nghĩ tới, nhưng không ngờ cầu sự lại đến nỗi như vậy, rõ quá rồi. Cho tôi mắt đầu, ngả người ra ghế, vẻ chán trưởng. Chọc nhớ điều gì, ông quay lại, thấy tôi đang ngồi báo bối trong góc, nước mặt hóng chuyện, ông bảo. Con gọi cho tôi chơi. Tôi không thể nói, đó là lần thứ hai, cha tôi không muốn cho tôi nghe chuyện của người lớn. Chuyện của hai người, mãi về sau, tôi mới biết được. Tôi nhận được thông báo của nhà trường gọi đến tập nhà. Thông báo nói, tránh phụ pháp đã chiếm lại Nam Kỳ, tình hình đã được ổn định và gọi học sinh trở lại trường. Trường làng tôi thùng thùng cứu trống. Ông trò lại cấp sách đến trường. Trên đường xe hơi từ Sài Gòn lại chạy về làng và xe ngựa lại gõ bóng trên các mặt đường. Trời vẫn nóng như xưa, dưới bến suối ve lại tấp nập. Các cửa tiệm trong phố lại mở rộng cửa đón khách. Xem chừng đâu lại vào đó như xưa, nhưng lòng tôi lại chưa ổn định, không được như xưa. Cái xưa ấy không quá 1 năm nên tôi chưa muốn trở lại trường. Dù không muốn học tiếp, tôi vẫn bồi hồi nhớ lại cuộc đời học trò. Cuộc đời học trò của tôi có hai thầy tôi yêu quý, thầy Hưng, một ông thầy tính nghiêm đạm và hiền từ. Thầy không đánh đứa nào và cũng không hề nặng lời với ai. Không hiểu thầy buồn cái mối gì, nhưng đến nào cũng gõ mõ tụng kinh, cũng mang giày nhưng mỗi lần vào lớp chân thầy bước nhẹ nhàng không một tiếng động. Có những lời thầy dạy ngoài bài vở nhưng lại là những lời hay quá cho sự hiểu biết của chúng tôi, thầy nói: "Nước Pháp là mẫu quốc nói vậy thôi, chờ họ có đẻ ra bệnh đột đâu. Người cộng sản là người yêu nước chống lại Pháp để giành lại đất nước." Thầy nói vậy rồi nhìn cả lớp học với cơn mắt buồn rầu, không nói gì thêm và cũng không bao giờ nhắc lại. Đấy là từ đó tôi hiểu. Sự hiểu biết ban đầu như một hạt giống bị xeo xuống, lẻ mầm thành gốc hành rễ, sâu xa cho trí lão. Tôi cảm ơn thầy biết ta. Người thầy thứ hai, thầy giáo Ngọc. Hai thầy tính bếp trái hẳn nhau. Thầy Ngọc trừng 30 tuổi, vừa cao lại vừa ngầy, hai tay giả lãng thẳng, đeo tính cẩn, lúc nào cũng vui nộ. Cái nụ cười thầy rất lạ, Khi thầy cười, mọi người muốn cười theo. Cặp mặt thầy, chưa cần thầy nói gì, cũng đã thấy vui rồi. Mỗi chiều sau giờ học, cùng với cây đảng băng râu, thầy ngồi chó trông lên bàn, vừa đàn vừa dạy chúng tôi hát. Trường chúng tôi nằm bên con đường nhìn, đúng diện với trường dạy ngày về. Một con đường rông mát, dưới hai hàng cây rái ngựa, gần sinh quận. Là con đường dẫn ra chợ, nhưng bị cấm tất cả các loại xe cộng. Xe hơi hay xe ngựa, kể cả xe đạp từ bên kia đầu cầu muốn ra chợ, phải chạy theo con đường đá lỗ chỗ cổ gà, vòng qua xóm này. Nghe nói như ông chủ quận này vốn tao thật tinh, mất ngủ và hay giật mình. Nghe kể, có một lần mửa đêm, ông ta giật mình vì tiếng chó sụa xa. Không rỗ được giấc ngủ, ông ta đi tiếp lên, ra lịch cho lính tìm đến tận nơi, bắt phạt chủ nhà và giết cả con chó. các tiếng gạc váy năm canh ông ta cũng không ưa. Ngày tiếng vó ngựa gõ đều đều trên mặt đường qua cổng dinh công ta, công ta không chịu nổi. Cho nên cái quãng đường như ấy chỉ có một chiếc xe được qua lại, đó là chiếc xe hơi màu xứ của ông. Vì vậy mà con đường trước cửa trường chúng tôi yên tĩnh đến buồn tẻ như đổ lên chùa. Tiếng đồng ca trang trọng của đám học trò Cùng với tiếng cản băng trô của thầy đã khối động phần nào phong ký trẻ lọc của tỷ trấn hẻo lãnh này. Và những bài hát mà thầy đã dạy cho chúng tôi như Tiếng gọi thanh niên, lên đàn, xếp bút liên, kinh cầu nguyện đã khối động lên trong tâm hồn chúng tôi, tỉnh non nước. Tôi nghe nói, trong những ngày trường bị đóng cửa, thầy đã trở về làng, cũng chẳng đâu xa, bên kia cũng đang riêng. Thuộc làng Mỹ Hiệp, phía bên kia Thầy đã lậm một đánh hát Hát lấy tiền suốt Việt Minh Không biết thầy còn trở lại dạy nữa không Thầy cũng đi cho anh em Nếu tôi lại đi học Mà không có thầy Thì chẳng phát nào phải trở lại chùa Và anh Hoàng cũng đi rồi Biết như đi nhờ xe ai vào ngày nghỉ Dù không muốn trở lại trường Tôi vẫn phải nói với cha tôi Đọc cái giấy của nhà trường gọi về Cho tôi cười nhịn. Ổn định ạ? Cha không cần nói, chắc con cũng thấy thời cuộc này sao nói là ổn định. Cho tôi lại nhướn mặt ra sâu. Con xem đang mặt súng nhưng tử lặng xuống đáy mắt con, sống lòng dữ lắm, không biết nó sắp sẽ nổi lên lúc nào. Thời cuộc bây giờ này vậy, nếu con đi học, con sẽ đi thi, thi đậu con sẽ học ở Cẩm Thơ. Thời cuộc bây giờ với cái tuổi của con Cha chưa muốn cho con đi xa. Thôi, con ở nhà tiếp với cha. Anh ba con đi rồi, nhà không còn ai. Tiếp trà chuyện gì cha? Cách đây mấy hôm, bảy hai, tiệm thuốc tây hoại chợ, chủ ba mở tiệm Phật bạc. Ông ta có tiệm, có vốn, còn cha thì buộc cái tên với nghề của cha. Anh em thọ ngay vậy cũng mừng, họ sẽ có chỗ làm, cũng nên dịp học thêm kinh nghệ của cha. Cha nghĩ rồi, làm vậy tụi con sẽ có công quang này." Cha tôi nói với giọng buồn rầu, "Cha tôi nghĩ tôi sẽ buồn vì không được học nên muốn ăn cụt tôi. Cha tôi đâu có rề, tôi hết sức vui mừng. Cái mộng học cao để sau này làm thầy thông thầy ký trong tôi đang vỡ nung rồi." "Ê, có ông chủ Thượng Ba Buổi sáng sớm, tôi đang đứng qua cái tủ kính được đồ trang sức trước cửa tiệm. Bỗng nghe có người gọi nhỏ tới sau lưng, tôi quay lại. Trời, thằng sườn, nó bị tử trên trời dây xuống. Từ ngày nghe tin nó, đến nay đã gần mửa lắm. Nó vừa vầy vừa đen, ngừng giống giỏi, cũng yếu thuốc trên môi, nằm néo một bên. Về hôm nào, hổn hôn, chuyến xe chiều, ngủ thuốc thịt. Tôi nói với nhau một con bắp. "Nhớ ai không vậy?" Nó hỏi. "Ai?" "Ê Quang." "Đâu?" Nó nhướng mắt cười bí mật. Thư của bạn hai nó tốt vào túi trên tôi một tờ giấy nhỏ. "Chiều nay Bạch Sứ Định Trơn tao cho coi hát. Đến hát về với nhau sau khi nghe quảng cáo. Đến hát diện lên quảng cáo cho cây nó bán sao vậy?" Tôi nhìn nó kinh ngạc. "Thiệt, đứa đồ thơ cho bác hai, chỉ sứ ta chào, ta phải đi." Nói qua ý, rồi nó quay ỉm, dừng bắt quay đi. San chọ ở góc bẩy nhận ra mặt nó, kêu hợt. "Eson, còn đâu vẻ đó? Sài Gòn. Sài Gòn mày ở đâu? Đừng lo sao?" Là bác khá không? Khá. Nó đáp và không quay mặt lại với bất cứ ai, nó lật mất trong đám đông. Tôi vội vàng về nhà, chấp chấp lại đi tay sợ đến cái áo mửa, sợ mất lá thư. Tôi trao thư cho cha tôi. Chẳng biết tôi ai vợ và biết gì, mà chỉ thấy vương mặt cha tôi như hồng lên vô cùng dòng chữ. Và khi cha tôi lướt lên, vương mặt cha tôi sáng rực rỡ. Ai đưa thơ cho con? Thằng Sơn. Và tất cả là một đường lúc nó nói bằng tôi. Thơ ai vậy cha? Chú ba mày, anh em về rồi, thằng Sườn coi vậy mà nên người. Chiều cho cho con xuống đỉnh. Chi, thằng Sườn hẹn. Chiều cơm nước xong, con đi sớm, ghé thăm bạc cố. Dạ. Thằng Sườn đứng đợi tôi ở sông đỉnh, trông nó vừa lạc vừa quai. Nó mặc áo sông đi đen có quai, quần khá kia, khách ngang lưng một sợi dây nhịp lớn có quen. Và đeo lủ lặng bên hông một trái liên đạn tròn như trái mã cầu. Hồi sáng, tao không nói được, phải nói dắt ngay ở Sài Gòn về. Tao biết, biết thì biết, nhưng đố mày tao ở đâu về. Cho mày thay, sau khi làm mình thất thủ, tao với anh mày như kéo về U Minh lập chiến khu. Thằng Xuân, nó tả cái cảnh của chiến khu, tôi nghe như chuyện thần thoại. một cánh rừng mênh mông, bạc ngàn với bao nhiêu thú dữ, nào cọp, nào rắn, nào muỗi. Cái giọng nước của U Minh theo lão kể nghe cũng lạ. Nước đỏ như máu nhưng ngọt, ngọt hơn nước của sông Ninh, ngọt lị như nước mía. Tụi tao phải đến huyện tập đến lúc phụ hồ ký hiệp định ngày 16 tháng 3 thì tụi tao bị địch lệnh kéo quân trở về. Tụi tao hốt đi vừa đánh, đục đầu đánh đó, suốt một tháng trời mới tới đây. Nhở cụ Hồ kêu gọi đồng tiết mà mình với bà hàng đi rồi, củ rau đọt ép bánh tây. Cho nên bây giờ bột tây nó chỉ chiếm được chút chợt chợ tỉnh, chợt quật, chợt làm còn chốc động trong, trong ruộng, trong vườn ấy thì mình hết. Mấy anh nói, đồng bốc của tụ nó như cái cột thật giữa sông vậy. Mình biết tao về đây làm gì không? Tôi lắc đầu. Tao phải chính xác tao phải xem cái đồng ở chợ Bình bây giờ ấy ra sao. bao nhiêu len, bao nhiêu súng, bao nhiêu lỗ châu mai, lỗ châu mai xây vẻ hướng nào. Mấy cái đó tao làm được hết, nhưng tao không vẽ ra giấy được. Bữa giờ tao nhờ với mày, mày có học, mày biết vẽ bản đồ, mày vẽ giúp tao được không? Được. Tôi sốt sáng. Cái nóng gì mà giòn vết miệng của cao vải bệnh mày, lạnh lắm này. Tôi giở cái miệng nó Vì mới bên có mấy tháng mà cái điện nó nó nhiều điều lạ quá. Cái điện của nó là cô vừa mê vừa phục, vừa muốn được đi nó. Và trước đây lần đầu gặp nó là tôi thấy đứa thuốc nằm nép một bên chân mẹ nó, nhìn sáng mày cũng quặn. Thế mà bây giờ suốt cả câu chuyện của nó coi như không thấy nó hút thuốc. Sao mày không hút thuốc? Nói dòm cái miệng tao là vậy hả? Sáng nay tao hút. Quả để trong vị tát đùng đẻ ý. Nó bọc thuốc lâu rồi. Tôi ở trên cô, tính tao thuốc mấy anh nói. Cụ hồ mà thấy thiếu niên cũng thuốc thuốc như mày ấy, cụ hồ buồn lắm. Nghe cụ hồ buồn, tao bỏ luôn. Mày đọc cụ hồ chưa? Rồi. Ở đâu? Trong hình. Xạo. Hốt lư bật cười lắc. nhé. Chúng ta buổi ngày sau sẽ xuống bờ bờ để tác phẩm dòng sông khô tấu. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.